Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bước chân của hai thằng bé vang vọng nhẹ nhàng trong không gian mà không gây ra tiếng vang nào. Phòng bếp chỉ là căn phòng gần như cái kích thước của nó bằng kích thước phòng của ký thuật xa hay nhà trọ giá rẻ. Cái bể bếp ga cùng với bồn rửa tay đã bị bám bụi bẩn, cũng bị dì xét theo thời gian. Vòi rửa tay cũng chịu chung số phận. Chiếc chiều coi gần như là rách nặng, nhà gã hầu như không có cái bàn ăn gì. Chiếc bếp gà cùng với bình gà lâu ngày không dùng đến đã bắt đầu bị dị xét thành những màng lớn. Chúng nó nghi bụng, chắc nó còn gà, chỉ cần động vào cho dù một lực nhẹ thôi cũng nổ bánh xác chứ chẳng đùa. Hai thằng bé bước tới bên cái bồn rửa tay, mà cái bòi nước lên. Và kết quả đúng như hai thằng suy đoán Nơi đây chả có lấy một giọt nước nào Hai thằng bé bước tới nhà tắm cạnh phòng bếp Chỉ có bòi hoa sen Chiếc bòi rửa tay bằng nhựa Đã bị bảo mòn theo năm tháng của thời gian Cái cửa sổ bé tí đang khép bằng tầm bới Của một người trưởng thành Cái phòng tắm cũng như nhà vệ sinh bụi bẩn khắp nơi cánh cửa nhà tắm với nhà vệ sinh Lâu không ai dùng đến Nay mở ra bản lệ kêu khen kết Thật đáng sợ Hai thằng bé trên tay cầm đèn pin Bước tới bên cầu thang Mà trèo lên trên tầng 2 của ngôi nhà Cầu thang được làm bằng bê tông cốp đá hành hỏi Tay bịn lên cầu thang đã dị xét Gần như là xuống cấp trăm trào Hai đứa nó tay bám vịn thành leo cầu thang Mà lo sợ nó không chắc chắn Bên trong là căn phòng ngủ của, của hắn Đồ đạc và quần áo được xếp rất gọn gàng ngắn nắp Chiếc giường bằng gỗ linh Với tầm chiếu cụ nát Cùng cái chăn gần như bị rách một màng Do chuột cắn Đã làm cho nơi đây trở nên bẩn thỉu và đáng sợ Tổ quần áo của gà Khi mở ra chỉ toàn áo sơ mi quần cọc Quần sọc rộng thống thỉnh Và quần bò dài với vài giày Lâu lâu không mặc Gần như bị rách bà hơi phai màu. Phía bên tủ quần áo của gã là một tấm gương đã phủ bụi bà chê mệt hết tất cả. Nội chung là phòng ngủ cũng không rộng lắm, nhưng phải nói là gã là một con người trông bẩm trận vậy thôi, nhưng cũng có tính sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp ấy chứ. Tủ và tủ đã càng phá xong một lượt. Chợ thấy có cuốn sổ tay dày cũng bằng vở đi học của bọn nó. Đang nằm yên bị trong ngàn dưới của tủ quần áo Cùng với một số những đồ lạc linh tinh khác Chả biết chồng đó viết thứ gì Nhưng mà nhìn cũng đã cũ lắm rồi Hai thằng bé bội cầm cái cuốn sổ ấy lên Và nhanh chóng chuẩn thẳng khỏi nơi đây Trước khi tiền đồ tè ấy về Hai thằng bé vội vàng nhanh chóng bước chân ra khỏi nơi quỷ gì ấy Vừa ra đến bức tường phía sau nhà hòng tổ thoát Thì đã nghe thấy tiếng cổng cùng với tiếng xích Rơi xuống khỏi mặt đất Thằng túy và thằng Tũ mặt biếm sắc vì sợ hãi Gần như là tái xanh tái xám Mội vàng tắt hết đèn pin thì Vì cũng đó là lúc tên đồ tẻ đã về tới nhà của mình rồi Trời bất ngờ, nổi gió dữ dội Tiếng sét đã rạch ngang bầu trời Cũng là lúc hai thằng Vô tình nhìn thấy một cái bóng trắng mờ ảo bước qua. Hai đứa nó đã sợ, nay lại còn thêm sợ. Rốt cục là tên đổ tẻ này đã giết ái chưa? Điều đó chỉ có mình ăn biết. Có một cái bóng trắng từ cửa sổ nhìn xuống hai thằng bé. Hai bọn nó nhìn chằm chầm một lúc lâu rồi thức tỉnh bằng những giọt nước mưa. Hai thằng bé bội vàng trèo qua tường, gần như luống cuống suýt nửa thịnh ngã. Bóng hai thằng bé chạy trong bữa gió bội bã, tùy hẹn lợt. Nhanh chân lên tú ơi, giờ mình đã thoát ra khỏi nhà án khá xa rồi, mau về nhà to nhanh, khéo mớ cứ hết, hết bây giờ. Cuối cùng thì hai đứa nó cũng đã về đến nhà. Tuy cũng không ướt mấy, nhưng hai đứa nó cũng hoàn thành cái tâm nguyện, mà chưa bao giờ dám nghĩ tới của mình sao như sao. Hai thằng đột nhiên bị sốt nặng, sau cái đêm đột nhập vào nhà của tên độ tẻ ấy. Bố mẹ thằng Túy phải bỏ làm để về nhà chăm con. Bố mẹ thằng Tú chờ nó đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net